Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phòng có hai con đường nhỏ được lát bằng đá để đi vào trong lăng. Mộ phần công chúa đặt chính giữa lăng, mặt hướng về phía đồng bạc. Bên trong lăng có rất nhiều mảnh sảnh sứ bát đĩa ấm chèn, nổi động. Bức tường bao quanh lăng mộ đẹp ở hoa văn cổ để được trang trí bằng mảnh bát bỡ. Hai cột trụ ở cửa lăng có hai hàng chữ nhỏ. Tiến sĩ Mai Hồng đọc to trong sự phân khích. Quốc chi thần nhân, rồi dịch luôn, thần dân của đất nước. Mọi người đều vui mừng, bị vừa tìm thấy mộ phần công chúa Lý Kiều Oanh, còn gần như nguyện vệ. Trong không gian lăng mộ, người này xem xét cổ vật này, người tuyết nghiên cứu cổ vật khác, loại dịch hàng chữ nho của tiến sĩ Mai Hồng vừa giấc tôi liền bật khóc. Tôi liền bật khóc, tôi khóc giữa trời mùa đông quạt tình xe xác khóc cho sự thật lịch sử trong giấc mơ của tôi đã được kiểm chứng, khóc cho số phận nàng công chúa đất kinh kỳ lộng lệ mà can trường trong bạc mệnh. Khóc bởi niệm bùi dân trào vượt quá sự tìm nén mấy lâu nay, đã có quá nhiều nâng mắt, có quá nhiều trở ngại khó khăn từ ý chí chủ quan của con người và cả yếu tố khách quan của cuộc sống. Thế nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được lăng mộ công chúa Lý Kiều Anh, đèn đáp mong ước của tiền nhân người gắm hôm nay. Tôi quay sang chỉ Lan, đôi mặt chị cũng đông lệ, chị em tôi cứ nhịn nhọc cùng hợp. Người dân trong vùng kéo đến xem dân đông họ chiêm ngưỡng của hồ vật kháo nhau về lăng mộ. Khi hiểu ra ai cũng tham phục, nàng cung chúa họ lý tại hoa cành vàng lá ngọc đất kinh thành không quản ngày đường xa vực thẳng theo chồng và đẩy đánh giặc để mở mang bờ cõi của đất nước ta. Nhiều người tò mò tìm hiểu với chị em tôi, biết được sự kỳ diệu của tâm linh đã lặng người đi. Một thầm phục và ca ngợi, chúng tôi có tâm lập trong sáng không quảng ngại khó khăn tốn kém và dũng cảm tìm được lăng mộ quý giả. Tối muộn, chúng tôi mới tới khách sạn Phú Quy. Vất vả cả ngày nên ngả lưng xuống là tôi ngủ mê mệt. Trong giấc mộng công chúa Lý Kiều Anh hiện về gương mặt nàng bớt buộc bã, dường như đã ăn lòng phần nào. Nàng thổ lụ với tôi Qua bè Cảnh thăng trọng Tấm lòng vàng son con trẻ Ta cảm tạ khôn cục Thi hài nằm giữa lăng Bị người trần tàn phá Còn đâu các con tịp Vì thân hài tiểu tụy Tạc giữa lúc nguy nan Kiếm đâu ra lầu vàng May đời nguyễn tu sự Mới được tựa gác son Nay các con khai lộ trả lại chính lập xót Tôi giật mình tỉnh giấc mới biết mình bữa mừng, Nhìn ra ngoài trời đã sáng khai lâu rồi Ánh bình Minh chiếu dọi khắp căn phòng Chị Lan kéo dẹp cửa đứng nắm thành phố đồng ới từ trên cả Tôi đến bên phòng mặt nhìn theo không gian phố phường tưng bựng Mở ra mà lòng tôi thanh thản lại kỳ Em còn mệt không? Chị Lan hỏi Em khỏe rồi tôi mỉm cười lắc đầu trả lời Chị em mình về Hà Nội em nhé Mọi thứ xong rồi Vâng tôi kể ra Lúc này tôi muốn nói với chị Lan rất nhiều điều Cả lòng biết hơn nữa Nhưng mọi lời đều nghe lại Bởi cảm xúc quá lư Nếu không có chị cùng vận lộn Chia sẻ niềm vui nỗi buồn Thì có lẽ tôi đã không đủ can đảm Sức lực Để đi đến cuối hành trình Dẫu không nói giờ được lời trì hận Nhưng tôi tin chỉ hiểu tấm lòng của tôi Sự kiện tìm thấy lăng mộ công chúa Lý Kiều Anh Được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng Ngay lập tức thu hút sự chú ý Của giới khoa học, những người khác quan tâm Đến sự kiện này Có người đã lần theo chính sự Mà kết nối các tự liệu với nhau Từ đó xác định tính chính xác của lăng mộ công chúa Những nhận định đánh giá Ban đầu của các nhà khoa học đã phần nào Xác nhận ngồi mộ Và danh phận của công chúa Lý Kiều Anh Điều đó khiến chị em chúng tôi âm lòng Tôi bộ luật sư Nguyễn Bích Lan còn chưa kịp lên kế hoạch giải quyết những vấn đề hậu khai quật mộ công chúa. Khi phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ân Cường các nhà khảo cổ học, sự học và hệ học đã tìm gặp và đề nghị chị em chúng tôi cùng trở lại thành phố Đồng mới Tịnh Quảng Bình để tiếp tục nghiên cứu lăng mộ công chúa Lý Tiểu hành. Sau đó tập hợp tài liệu tiến hành các công việc chuẩn bị để tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia về những điều kỳ diệu mà chúng tôi đã khám phá trong thời gian qua. Mừng quá tôi nói nhỏ với chị là, thế là các nhà khoa học đã soạn thảo kế hoạch cho chị em mình. Chị Lan gật đọc, tôi bội nhận loại ngay. Chiều ngày 23 tháng 2 năm 2013, tôi với chị là,